không khi cần có thể giúp thập bát chống địch. Theo lệnh của Ngao Bái, Sử Tùng mang theo 12 tinh thuộc hạ đến vi Bắc mau thập bác. Lúc ngọn hắc long tiên của Sử Tùng trói chặt họ mau vòng gốc cây, Vi Tiểu Bảo liền tung vôi bột vào mặt y rồi nhặt thanh đao đâm chết Sử Tùng. Các tên thân binh còn lại sợ hãi bỏ chạy thoát thân. Sau đó mau thập bát biết được Ngô Đại Bằng và Vương Đàm đều là người của Thiên Địa Hội thì trận tỉ thí không cần đánh nữa.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 Dục đơn đau gạt ra. Dĩ tử bảo vừa lắc vừa bò, chui vào giữa bọn người. Người bị chém vào chân kia tức giận, dùng đau đuổi theo. Dĩ tử bảo là lớn, rồi lại chui qua dưới gầm bàn. Người kia quát. Người kia đây. Người tới đây. Người kia giận quá, dừng tay lại hớt cái mặt bàn ra. Đột nhiên bình một tiếng, giữa ngực bị trúng một quyền, thân hình bay tung ra. Chính là người ngồi cạnh bàn, đánh y một quyền. Người dung quyền đánh ra, lại lập tức,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 Mà Quỳnh đang bị thương Giờ kích liệt nghĩa phẫn Khiến người ta rất kính phục Tà Bình xin căm hận nhất một người Chính là thằng Đại Hán Giang Ngô Tàm Quế Chỉ tiếc là thằng ác tặc ấy Ở thật dân Nam Không có cách nào tiệm y để hả dần Hôm nay đánh bọn tiểu Hán Giang thủ hạ quy Quả thật rất thống khoái Xin thần giao tôn tính đại danh của các hạ Ở đây đồng người Nói ra bất tiện Mà Quỳnh chúng ta chia tay ở đây Sau đây sẽ gặp lại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 Quá, quá thật là tam sinh hữu hành Người kia không nói gì Đỡ vì nữ khách ra cửa Lên xe gửi ngựa bỏ đi Vì tự bạo thì mà tập bác Trước thì ngạo kể Sao lại khiêm cung vô cục kinh ngạc hỏi Tiểu tử ấy lay lệnh ra làm sao Ta thấy người sợ tái cả mặt Cái gì mà tiểu tử chứ không tiểu tử Người ăn nói cho sạch sẽ một chút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 Nhưng theo ta đi lại trên giang hồ Thì phải sớm theo lối khác Vì tiểu bảo nghĩ thầm Hừ, Người nói đánh nhau dựa vào võ công chân thực Nhưng ta là một đứa nhỏ lấy đâu ra võ công chân thật mà đánh Chuyện này không được Chuyện kia không được Ai chẳng là bó tay không đánh cả sao Võ công thì phải học Chỉ có ai trong bụng mẹ chui ra mà biết võ công đâu Người còn nhỏ tuổi Bây giờ bắt đầu liên võ Thì rất đúng lúc Người dập đầu lại tao làm sư phụ Ta sẽ thiêu người làm đồ đề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 Lúc giận dữ định đánh ra mộtc trưởng đã nhấ tay lên nhưng chốt lại vẫn nhìn không phát tác nói ta đó cho người biết bây giờ ta đang vui vẻ mới nhận ngươi làm đồ để chứ ngày mai người có dập đầu 100 cái sinh ta cũng không thu nhận đâu vậy thì có gì lạ ngày mai người có dập đầu 300 cái sinh ta sinh ta lại ngươi làm sư phụ ta cũng không có chịu là đệ tử của ngươi chuyện gì cũng phải ngheư dặn dò có cái gì là lý thú đâu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 Lỡ đi, không đếm xỉa cũng không được. Y Dũng là người nóng nảy, lúc ấy chỉ đành cố gắng nhẫn nại, hừng một tiếng, nén nổi dần xuống, buông dây cương ra kêu lên. Người ơi, ngươi, mau tới chỗ có cọp, giật cho thằng quỷ con này, sống vợ chết vợ đi ngỡ. Y Dũng muốn dị tiểu bảo làm theo y ba gì, nhưng việc thứ hai thì nói không xong, việc thứ ba cũng không thể nghĩ tới nữa. Dị tiểu bảo tự cầm cương ngựa, con ngựa ấy ngoan ngoãn phóng đi, không làm khó y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 bản lĩnh phóng độ của thằng tiểu tử ăn không kia rất cao cường. Nếu y dập đầu với lão tử, xin mình học công phu ấy của y. Lão tử cũng không ngại vị đáp ứng y. Nhưng tại sao y lại phải dập đầu với mình, xin mình học công phu ấy của y? Nghe đó, không được phì một tiếng cười phá lên. Mạc Bắc quay lại hỏi, "Có gì vui mà cười?"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 Giọt Giang Hồ nói tới bộc Dương phủ không ai không khâm phục, cúi rạp xuống đất, thế gì mà oai chứ không oai. Lý Tiểu Bảo ờ một tiếng, mà Thập Bác nói: "Năm xưa vị Thái tổ khai nghĩa chống nhà một Dương gia một anh lập được công lớn bình định được dân Nam. Thái tổ phùng Mộc gia y dĩnh diễn trấn thủ đất Sau khi chết được phong tước Dương gì đó, còn cháu đời đời thế tập làm quốc công gì đó." Lý Tiểu Bảo vô ý ngửa một cái cao giọng nói: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 Hoàng đế Quế Dương chạy dọc dân Nam, kèm quốc công Mộc Thiên Ba. Đúng rồi, ta nhớ không sai là kim quốc công. Y Lộc trung rực rực, bảo giá giúp vua. Giang tạc Ngô Tam Quế đánh tới dân Nam, kèm quốc công bảo vệ Quế Dương trốn qua miếng Điện. Người xấu ở miếng Điện giết Quế Dương, Mộc Thiên Ba chết thay cho chủ. Loại anh hùng hào kẹt trung kế sông toàn như vậy, quả thật cổ kim ít có. Vị Mộc Thiên Ba Lão Gia này té ra chính là con cháu Mộc Anh trong anh liệt truyện. Mộc Dương Gia vô cùng dũng mãnh là ái tướng của Thái Tổ Hoàng Đế. Cái chuyện đó ta biết rồi, không cần nói nữa. Y từng nghe tiên sinh kể anh liệt truyện. Tên các đại tướng từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Hồ Đại Hải, Mộc Anh, Y rất quen thuộc, lại nói. Sao ngươi không nói sớm, nếu ta biết Mộc Dương Phủ chính là gia đình Mộc Dương Gia Mộc Anh thì đã khách khí với vị bằng hữu ăn không kia ba phần rồi. Lưu Bạch Phương Tô, bốn đại gia tướng là những ai vậy? Lưu Bạch Phương Tô, bốn nhà trước nay là gia tướng của một viên phủ, tổ tiên từng theo một Dương gia bình phục dân Nam, thiên ba công hộ giá tới biến điện, hậu nhân của bốn đại gia tướng ấy cũng đều ra sức đánh giặc mà chết, chỉ có bọn con em nhỏ tuổi tồn khoát. Sao ta gặp vị anh hùng họ Bạch kia mà khách khí như thế?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 Và một anh, một dương gia. Bốn vị dương này được phong là dương gì? Có nói với ngươi thì ngươi cũng không nhớ được, phải không? Thực ra căn bản y cũng không nhớ sáu vị dương được phong là gì. Mà thập bác gật gật đầu. Vì thiểu bảo lại nói. than Hòa là bạn thân của Minh Thái Tổ. Lớn tuổi hơn Thái Tổ. Đàn Du cũng quen biết Thái Tổ rất sớm. Giúp y đánh lấy Giang Sơn. Lý Văn Trung là cháu gọi Thái Tổ bằng cậu. Một dương gia là con nuôi thái tổ lấy họ củaái tổ gọi là Chu anh về sau lập đại công Th tổ bảo y đổi lại họ cũ mới gọi là một anh à thì ra là vậy dây chuyển còi đồng bắn voi gì đó đây là chuyện sauặ còi đồng qua sông không có phải là còi đồng bắn voi đây nè Th tháii tổ Bìnhtịnh thiên hạ sau cùng chỉ có lương Dương ở dân Nam quý Châu chưa chịu hàng phúc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 Lúc ấy cao mày một cái, nghĩ ngay ra được một dưu kế. Dì Tiểu Bảo lúc bình thời trò chuyện, mở miệng là chữ thề. Nhưng khi kể chuyện một quý anh Bình Dân Nam, thì học theo ngôn ngữ của tiên sinh kể chuyện, những lời tục tiểu cố nhưng không có, mà thỉnh thoảng lại có vài câu thành ngữ thông hoặc không thông. Ý nói tiếp, một dương gia thấy đạt lý ma há miệng to như là chậu máu đang định quát lớn, bèn kéo cung lắp tên. Tòa ra vô màu phát bắn vào miệng đạt lý ma. Tiếng pháp của mộc dương gia là Bách Bộ Xuyên dương. Thiên Dương, Bộ Thiên Khẩu. Tác từ nãy lốc gió vụt bay qua mặt sông bắn vào miệng đạt lý ma. Gã đạt lý ma này cũng là kẻ anh hùng hảo hán. thấy mũi tên bay tới rất mạnh, vội cúi đầu tránh, chỉ nghe hậu của y cùng kêu to là không xong. Đạt lý ma quay nhìn thấy 10 viên tướng người nào giữ ngực cũng có một lỗủng máu tư giọt ra nguyên là phát tên ấy của mộc Dương già liên tiếp xuyên qua 10 viên tướng xuyên từ ngực ra sau lưng viên tướng thứ nhất là xuyên vào ng ngược chiến thứ hai cứ thấy hạ xuyên qua 10 người luôn á làm gì coi chuyện đâuước cho là một dân gia trời sinh thật dũng thì một mũi tên không thể xuyên qua 10 người ở mộc D gia là tính tú trên trời xuống Trần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 Đụng lục ấy, một vườn già liên châu tiễn phát ra, ba mũi tên bắn tới Đạt Lý Ma. Màu thập bác dỗ đùi nói, Hãy, đó là lối thanh đông kích tay. Kể ra thì số của Đạt Lý Ma chưa chết. mũi tên thứ nhất trúng mắt trái y, sau đó y mới ngã ngựa. Bụi thứ hai, thứ ba lại bắn chết 18 viên đại tướng thác đác. Trên mình người thác đác nhiều lông, quân minh gọi là mau binh mau tướng.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 Vớ đừng nó bay nữa, Đạt lý ma mắt trái bị chúng tên rồi sau nữa. Thì uh, quân Nguyên thấy Nguyên soái chúng tên ngã ngựa, lập tức đại loạn, một dân gia đang định cho đại quân vượt sông, đột nhiên nghe tiếng pháo điệu vang lên bên kia sông, viện binh của quân Nguyên đã kéo tới. Bên bờ kia bắn tới như mưa, Tây mức trời đất tối sầm luôn. Một dân gia lại nảy ra một kế, sai viên đại tướng dưới quyền rón dắt binh xuống hạ du vực sông, đi vòng ra sau quân Nguyên, rút còi đồng lên.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 một bài quá sông, phái 1000 quân minh làm ra vẻ như là sắp qua sông. Quân Nguyên thấy quân Minh muốn vượt sông, lại uh, càng ra lệnh phóng tên. Một dừng da lúc ấy thu quân. Không đầy nửa giờ sau, lại sai quân làm ra vẻ đỉnh vượt sông. Quân Nguyên lại bắn tên, trên sông cũng có không ít cá tôm 33 bị bắn chết. <cười> Chuyện đó thì ta không có tin. Bắn chết cá thì còn có thể chứ tôm thì rất nhỏ, 33 thì trên lưng có mai làm sao bắn chết được.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 Biết là bốn tướng triệu tiền tôn lý đã từ hạ du qua sông đánh vào sau lưng quân Thác đát Lúc đó bị ra lệnh sông qua Quân Thác Đác chạy đông chạy tay, hỗn loạn thành một khối. Một dương gia thấy trong quân Thác Đác có một viên đại tướng nằm ngang trên ngựa. Rất nhiều quân Thác đát bảo vệ trước sau. việc ác là Đạt Lý Ma. Lập tức vỗ ngựa đuối theo quán lớn. Đạt Lý Ma, sao chưa xuống ngựa đâu hàn? Đạt Lý Ma lúc đó mới nói. Ta, ta không phải là Đạt Lý Ma. Ta làm mau... Mọc Dương già thấy mắt trái y có một mũi tên Đuôi tên lại có giữ màu vàng Đúng là chữ bọc Không phải là tên của mình thì ra gì Lẽ nào còn khách khí Nhẹ dương tay dướt qua Nắm giềng tướng ấy ném xuống đất quát chói lại Đã có bốn tướng Lưu Bạch Phương Tô sẵn tới chói chặt đặt đi mà siết dây thiết chặt Trận ấy quần thác đá đại bại Chết đuối không biết bao nhiêu mà kể luôn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 Rộng hai trưởng, sông trưởng. Ngày đêm đào cho xong, không được sơ thức. Bạch tướng quang lĩnh mệnh ra đi. Mộc dương gia lập tức thả lệnh lưu quân, rút vào phía sau cách thành sáu dầm hạ trại. Mau thập bác càng nghe càng kinh ngạc, nói. Đây thật là kỳ lạ. Ta nửa điểm cũng không đoán được. Ha, phép dụng quân của một dương gia mà để ngươi hiểu được, thì một dương gia đã thành mau thập bác. Mau thập bác đã thành một dương gia rồi. Nè nghe tiếp nè. Sáng hôm sau, hai tướng Lưu Bạch về báo đã bắt được hơn một giàn con chuột đồng, hầm cũng đã đào xong. Một dân gia cật đầu nói: "Được, rồi sai tử tới cạnh thành thêm xét động tĩnh." Đến giờ ngọ, chợt nghe trong thành chiên khu vang, tử phóng người về báo. Nguyên Soái, lớn không xong rồi." Một dân gia đập bàn một cái quát: "Chuyện gì mà quáng sợ như vậy?" Tham tử mới nói: Nguyên Soái, quân Thác Đát mở toang cửa Bắc môn, trong thành có mấy trăm con trâu"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 Hai cái tay to, đập phành phách, dáng vẻ vô cùng húng mảnh. Chẳng phải là ma trâu mũi dài sao? Mà thập bác, ờ, bộ tiếng, gật cực đầu, ngẫm nghĩ về hình dáng con ma trâu mũi dài ấy. Vì tiểu bảo nói, Một dân gia nói, một mình, giả thấm tử này hồ đồ thế đó, Thấy ít nên lạ nhiều, Thấy lạc đà thì nó là ngựa, gù linh, Thấy doi thì nói là ma trâu mũi dài. Mà thập bác sừng sốt lập tức khô hô cười nói, <cười>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 Mấy trăm con voi đều buộc thêm đao nhọn rầm rắp sông tới, trên đuôi dòi đều gánh lửa. Nguyên là dân Nam gần Biển Điện, Lương Dương mua được mấy trăm con voi lớn của Biển Điện, bày ra quả tượng trận. Dùng cành thông buộc vào đuôi dòi chăm lửa lên, bày cho quảng sợ sống về phía quân Minh. Quân Minh đều là người phương Bắc, trước nay chưa từng nhìn thấy voi một khi nhìn thấy bất giác sẽ tâm lý quảng loạn, kêu thầm trong lòng. Ngu mã Dương đuôi biết phung lửa, đại sự hôm nay không sống rồi. Mà thập bác hơi biến sắc trầm năm nói Quả tượng trận này Quả nhiên lợi hại ha! Mộc dân gia không động thanh sắc Chỉ cười nhạt một tiếng thôi Đợi lúc đàn voi xong tới Còn cách mươi trượng liền quát Thá chút đồng ra Hơn một dáng con chuột được thả ra Trong phút chốc dưới đất Đấy chuột chạy đông chạy tây Nè nó biết nghe voi không sợ sư tử cọp beo Mà sợ nhất là chuột Nếu chuột chui vào tay voi Ăn hết não tủy hả Thì voi không làm gì được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 tên nữa chính là gậy bắn pháo qua trong quân Minh có viêm tiêu thuốc súng để bắn pháo quam mộtc D dân gia đêm trước ta ra lệnh sai quân sĩ dùng thuốc súng làm thành gậy bắn pháo qua lúc bắn ra qua lửa tay trời bên bên làmm ầm chăng lên một hồi luôn mày do kia lại càng sợ hãi cắm đầu chảy mưa trận thế của quân phát đá bị roi sông già phá ná kêu làơ rỉ biến thành một mớ hồ đồ hemộc <cười> D gia ra lệnh thuốc trống tiếng quân tướng sĩ Cao giọng quá tháo theo bà do sống vô thành Lương Dương đang uống rượu với vợ cho thành chờ báo tin quân mình đại bại nhưng lại thấy mấy trăm còn rồi sống do thành lương Dương kêu lên cực lỗ A bố thổ Minh Lý Minh cực lỗ ô bố thổ Minh Lý Minh mà thật bác đẹp nhiên nói thì kêu như thế là nói gì à y là người ắc đát thì tự nhiên làm bằng tiếng thắc ná rồi y nói trời ơi không xong rồi voi khởi nghĩa rồiè chạy xuống thành Lấy một cái giếng, à, liền nhảy xuống định từ tử. Không à, lương dương, bụng bự, he, nhảy xuống được nữa à. Tì bụng bị dướng lại, ở phía dưới giếng á, lên không có được. Xuống không xuống được, mới kêu lên là, trời ơi không xong rồi, cô dương bị treo giữa trời rồi. Tại sao lần này y không kêu bằng tiếng thắt đát? Y không kêu bằng tiếng thắt đát thì người cũng không có hiểu, nên ta đổi thành tiếng của chúng ta. Bọc Dương gia một ngựa đi trước sông vào trong thành Thấy lão già thác đác Mặc áo hoàng bào Đội mũ kim quang Biết là Lương Dương Thấy cái bụng to đang bị dướng với giếng Bất giác hô hô cười rộ Nắm tóc kéo lên Chỉ nghe mùi thúi bóc lên nồng nặc Té ra lão Dương kia sợ quá Đã xóa luôn trong quần <cười> Tiểu báo Người kể chuyện hay lắm Té ra Bọc Dương gia bình định được dân nam là nhà trí dũng song toàn Nếu nguyên không bày lão thử trận Hứ <cười> tượng trận của lương dương tràn qua thì quân minh không đại bại không được. Cần gì phải nói nữa. Hứ, <cười> mộc dương gia đánh trận dùng chuột đồng, chúng ta đánh nhau dùng voi bột. Đủ thấy kẻ tám lượng người nửa cân. Không phải như vậy. Thường có câu, diệt binh không ngại dối trá. Đánh tận dùng mưu kế thì được. Và các lượng không phải để dùng kế không thành sao. Chúng ta thì một đau một thương, qua lại giang hồ, cần phải quang minh rối lạc. Đánh trận khác hẳn đến nhau chứ. Ta thấy cũng chẳng khác là bao nhiêu. Hai người trên đường trò chuyện cũng không đến nổi tịch mịch. Mau thập bác đem những điều quy củ cấm kỳ trên giang hồ từng điều từng điều nói cho Di Tiểu Bảo nghe. Sau cùng nói Ngươi không biết võ công Người ta biết ngươi không biết thì cũng không dùng độc thủ để đối phó. Ngàn gian lực không nên mạo nhận nếu không sẽ nếm một đau khổ đó. Tiểu Bạch Long Di Tiểu Bảo ta chỉ biết công phu thủy tính lặn xuống nước ăn tôm cá sống Chứ công phú trên bờ thì chưa từng học qua. Mau thập bác khô khô cười rộ. Chiều hôm ấy, hai người giàu trọ, ở một nhà nông phu. Mau thập bác đưa cho chủ nhà mấy lượng bạc, dưỡng thương hơn 10 ngày. Khi giá thương đã khỏi hẳn, mới thuê một chiếc xe lên đường. qua nhiều ngày tới Bắc Kinh, lúc giàu thành đã sao giờ ngọt. Mau thập bác dặn Di tiểu Bảo,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 Hả không biết gào bái là quan lớn với một người mà trên dạng người, đời nào chịu tỉ dõi với một hán tử giang hồ như y. Mà mình thì rõ công chẳng qua chỉ là hàng hai, hàng ba. Nếu cao bái quả thật là mãn châu để nhất dũng sĩ, thì quá nữa là không đánh nổi y. Có điều đã mở miệng khoe khoan với chi tiểu bảo, thì không thể không tới Bắc Kinh. Nghĩ thầm, cứ đưa thằng nhỏ này lên Bắc Kinh chơi 10 bữa nửa tháng, ngắm phong cảnh kinh thành, ăn uống cho sướng miệng, rồi đưa y về Dương Châu là được. Ngao bái thì nhất định không chịu tỉ giỏ với mình. Nhưng đó là y không chịu chứ không phải mình không dám. Vì tiểu bảo cũng không thể cười mình hẹn nhát. Dạng nhất ngao bái quả thật chịu tỉ giỏ thì bao thập bát mình chỉ còn cách liều mạc là xong. Hai người và một quán rượu nhỏ ở Tây Thành mau thập bát gọi rượu thịt. Đang ăn uống chật thấy ngoài quán rượu có hai người bước vào một già một trẻ người già khoảng 60 tuổi người trẻ chỉ 12-13 hai người ăn mặc đều rất cổ quái Vì Tiểu Bảo không biết họ là loại người nào, mà thật bác thì biết họ là Thái Giám trong hoạt cung. Lào Thái Giám sắc mặt dạt giọt lưng cụ, không ngừng ho hắn, giống như mắc bệnh nặng. Tiểu Thái Giám đỡ y, từ từ bước tới trành bàn ngồi xuống. Lào Thái Giám theo thạo nói, mang rượu ra đây. Tiểu Bảo lưu miệng dân dạ rồi đem rượu tới. Lào Thái Giám móc trong người ra một gói giấy, mở ra, rón rén dùng móng tay út khều một ít thuốc, quà vào rượu. Rồi cất cối thuốc vào bọc, nhớt chán rượu lên từ từ uống vào. Qua một lúc đột nhiên toàn thân rung lên không kìm lại được. Tử Bảo quản sợ rồi hỏi. này nó chữ gì vậy, chữ gì vậy? Tiểu thấy giám quá. Cứ tránh ra, lặn nhằn cái gì? Tiểu Bảo không lưng cười, lấy lòng rồi bước ra. Nhưng không ngừng nhìn hai người. Là thấy giám hai bàn tay dình bàn, hai hầm răng khu vào nhau lập cặp càng lúc càng mạnh. Lại qua một lúc, cả cái bàn cũng lắc lư, thề đũa trên bàn từng chiếc từng chiếc rơi xuống đất.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 Xoay tay một cái nhấc y lên cao, Tử Bảo tay chân giãy dụa rối lên hoảng sợ kêu be be. Bảy đại hán hô hô cười rộ. Đại hán kia lật tay một cái ném Tử Bảo ra ngoài quán, bình một tiếng đập xuống đất. Tử Bảo la lớn ối cha mẹ ơi. Đám đại hán lại đồng thanh cười rộ. Mao thập bát hạ giọng nói, "Đó là trò giật, họ nắm người là nhất định ném ra sàn, không để đối thủ rơi xuống cạnh mình có thể lập tức phản công." "Ngươi biết giật không?"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 Mao Tập Bác giận quá. Hây, đừng sinh sự thì phi. Nhưng Tử Bảo rất thích khơi chuyện thị phi, thấy bảy đại hán kia vô duyên vô cớ ném Tử Bảo xuống giật giỡ, trong lòng tức giận, nghe Mao Tập Bác nói một mình có thể đánh bại cả bảy người, bèn nhân đó khiêu khích để Mao Tập Bác dậy dỗ bọn họ. Bảy đại hán kia nhất đề nhìn qua hai người bọn Mao Tập Bác, một người hỏi, Thằng nhóc, nghe nói cái gì?" "Nè, vị bạn hữu này nè, vị bạn hữu ta nói là các ngươi khinh rẻ Tử Bảo."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 Đại háng kia cánh tay đau buốt ối cho một tiếng bật kêu lên. Một đại háng khác nhảy sổ vào, mà thập bác phi chân đá, người mãnh châu đấu giật rất ít dùng chân. Đại háng kia không tránh kịp, bị đá trúng bụng dưới lập tức bay thẳng ra ngoài. Năm đại háng còn lại chui ẩn lên, nhau nhau xung dọc, mà thập bác thân hình linh động, triển khai cầm ná thú pháp, trưởng dỗ, khuỷu hức. Trong khoảnh khắc đánh ngã bốn người, một người nghiêng người dùng đầu giai chịu một chưởng của ma thập bát. Dường tay nắm lưng y nhấc lên, lập tức xoay ngược lại định nền đầu y xuống thềm rành. Màu thập bác hai chân liên quan chát chát hai tiếng đá và bụng y. Đại hán kia há mì một cái, phun máu ổng ọc, hai tay lập tức lỏng ra. Màu thập bát nương theo thế đại hán ngã ngửa, hai chân đã dẫm vào ngực y. Hai tay ra chiều hồi phong phất liễu, trền chết ném ra, đánh vào hậu tâm của đại hán bị bầu rù ném trúng. Tiếng răng rắc gian lên, đại hán kia đã bị gãy mấy xương xường, ngã chuối xuống bàn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 Bước rời ấy cũng hất di chữ bảo tung ra. Vì bảo la lớn, Ui cha, đau chết mất thôi." Mà Thục Bá chớp mạnh giọng cái cọc mới đứng dịch được. Chỉ thấy trong người Ngô Rao nóng rát như bị lửa đốt, y trong lòng cả sợ, nhìn tới lão thái giám, thấy y linh công lên, hoa sầu xuống không hết, tự hồ không biết gì về chuyện mới rồi. Các bạn thân mến,